Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Im lặng, cô quay mặt đi chỗ khác. Một mặt tỏ ra tức giận, nghiêng nghiêng mặt về phía anh. Vậy anh có cách nào khác không? Dịp tình an vàng vẹo ngón tay. Im lặng nửa ngày. tôi rằng mới đầu nghe gì thật vô lý, nhưng mà suy nghĩ lại cẩn thận thì đây cũng là một biện pháp. cậu Thúc là sợ nhà họ Dịp không còn ai, nên mới bắt anh và Dịp cảnh tâm kết hôn sớm. Nếu hai người bọn họ có con, vậy việc ly hôn cũng có thể dễ bàn bạc chỉ có điều cùng với Điền Bảo Bối xin em bé mấy đêm tân hôn ở trên giường kinh tâm động phách bỗng nhiên nhớ lại anh cùng với người phụ nữ này chung chăn gối thực sự là sống không bằng chết nhưng mà nếu không ly hôn như vậy sẽ phải sống cùng với Điền Bảo Bối bị bóng ma bạo lực ám ảnh cả đời Diệp Tịnh An suy nghĩ một chút nắm chặt tay nói được cứ làm như vậy đi Cơ thể của Điền Bảo Bối đang căng thẳng, cuối cùng cũng lặng lẽ buông lỏng, cô thở vào nhẹ nhõm, hy vọng quyết định của mình là đúng. Kế hoạch mang thai đã được quyết định, Điền Bảo Bối liền thúc giục Diệp Tịnh An tìm một bác sĩ hỏi về vấn đề chu kỳ của mình. Diệp Tịnh An cảm thấy kỳ lạ, cho tới giờ đều là anh nói muốn ly hôn với cô, hiện tại sao anh có cứ cảm giác là Điền Bảo Bối còn muốn ly hôn hơn cả anh, Công lẽ ly hôn với cô có lợi ích gì sao? Nhưng mà anh cũng không muốn quan tâm nhiều như vậy. Dù sao hai người bọn họ bác tự không hợp, tốt chức là phải mau chóng ly hôn. Chỉ là đi gặp bác sĩ, một mình anh đi thì làm sao được. Thế là anh liền kéo Điện Bảo Bối đi cùng. Bọn họ chia nhau ra tìm hai bác sĩ rồi tự mình nói chuyện. Sau đó, bốn người cùng nhau đi định ra một bản chu kỳ dựa trên thời gian rụng trứng tuần hoàng của Điện Bảo Bối. Chỉ là thảo luận về vấn đề này trước mặt dịp tỉnh an làm cô cảm thấy thật sự xấu hổ. Sau khi về nhà, Điền Bảo Bối còn đặc biệt đem bạn Chu Kỳ treo lên, móc ở ngay giữa ranh giới trên lầu ba của ngôi nhà thủy tinh. Hai người lại một lần nữa đứng ở trên ranh giới của mình. Vẫn như cũ, một người bưng một ly whisky, một người bưng một ly trà sữa. Sắc mặt nặng nề, nhìn về phía bản Chu Kỳ đáng thương. Một nửa thì được kẻ khung đơn giản, một nửa thì viện hoa sắc sở. Điền Bảo Bối cắn ống hút, hút một ngụm trà sữa. Dịp Tịnh An lắc lắc ly rượu whisky, những viên đá chạm vào nhau tạo nên những tiếng vang nhỏ. Chính là hôm nay. Ừ. Điền Bảo Bối dùng sức cắn ống hút, hài mái nóng rực. Chiều nay tôi có cuộc họp. Dịp Tịnh An trong mày nói. Vậy để lần khác đi. Điền Bảo Bối nhanh chóng mở miệng, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cô có vẻ thật cao hứng. Dịp Tịnh An quay sang nhìn cô. Đương nhiên. Nếu không phải vì muốn mau chóng ly hôn, ai, ai muốn làm chuyện đó với anh chứ? Điền bảo bối nửa thật nửa giả nói Tuy rằng cô là người đưa ra ý kiến này Cô nghĩ sau này nếu có con Sẽ nứa kéo được dịp tỉnh an Nhưng điều kiện trước tiên là để có em bé Chuyện đó cô quả thực là rất thích Diệp tỉnh an Nhưng chưa bao giờ nghĩ Là mình sẽ dùng thân thể của mình để giữ chân anh Cô chỉ đơn thuần muốn có một đứa bé Mà cô vẫn vân vân Về cái chuyện cần làm để có em bé Thời điểm lúc mới kết hôn Đã không thuận lợi chứ nói gì đến hiện tại Diệp Tĩnh An uống một ngụm whisky, trong giọng nói có phần ghét bỏ. "Chiều buổi chiều tôi có cuộc họp, nhưng tối nay tôi sẽ trở về, cô ở nhà chuẩn bị trước đi." Điền Bảo Bối không biết phải nói gì, chuẩn bị? Cô sẽ phải chuẩn bị cái gì cho chuyện này, anh thật biết nói giỡn. 10 tiếng sau, Điền Bảo Bối thỏa mãn ngâm mình trong bồn tắm, để lộ ra hai cánh tay trắng nõn dính đầy bọt sữa tắm, một tay cầm một cái lông nhỏ, một tay cầm bút kẻ lông mi. Sau khi tắm xong, cô lấy khăn tắm bao quanh xung quanh người, rồi bước ra khỏi bồn tắm, đi đến bàn trang điểm, cầm chai nước hoa xịt lên người. Cuối cùng lại tháo chiếc khăn lông đang cuốn ở trên đầu, cầm lấy máy sấy chuẩn bị tạo dáng. Chuẩn bị xong đau vào đấy, cô tràn khăn tắm trở về phòng ngủ, đi vào phòng thay đồ. Phòng thay đồ có khoảng 30 bộ, tất cả đều là quần áo và chị dép của Điền Bảo Bối. Điền Bảo Bối dừng lại như một bộ đồ ngủ, trong lòng nghĩ đây cũng coi như là mình đang chuẩn bị đúng không? cái này gọi là lễ phép cơ bản hơn nữa ăn mặc xinh đẹp thì tâm tình mới vui vẻ được tâm tình tốt thì chuyện đó mới được suôn sẻ chuyện đó suôn sẻ thì có thể sinh em bé cô kiên định gật đầu một cái sau đó chọn một bộ đồ ngủ liền thân anh hình con thỏ nhỏ đáng yêu sau khi cảm thấy mình trong đã ổn cô đi đến phòng ngủ hai người đã chọn Bởi vì không ai muốn đến phòng của đối phương, cho nên sau khi nhìn bản chú kỳ nghỉ một hồi, dịp tỉnh an liền cho người dọn một căn phòng ở bên ngoài, thay đổi để phù hợp với việc sinh em bé. Trong phòng được trang trí đơn giản nhưng cũng thật đáng yêu, khiến cho dịp tĩnh an và điện bảo bối rất hài lòng. 11 giờ tối, dịp tĩnh an về nhà, trên người anh đầy mùi rượu. Anh trực tiếp trở về phòng của chính mình, nhưng nằm trên giường được một giây, anh chật nhớ ra là tối nay anh còn có một việc quan trọng, thế là anh lại đứng lên một cách bất đắc dĩ. Dịp Tịnh An đi đến căn phòng được chuẩn bị để sinh em bé, lúc anh mở cửa là trông thấy. Nghe hot nhất tại